các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của đài tiếng nói Việt Nam. quý vị và các bạn thân mến, trưởng ty Gestapo triệu tập Vai Viesinger và Reinboth đến để thông báo về việc di chuyển hàng vạn tù nhân đến trại tập trung ở Berlin theo lệnh của cấp trên. điều này không hiểu sao nhiều tù nhân đã biết vì thế mà sau mỗi bữa ăn các tù nhân lại ngồi túm lại vai sát vai rì rầm to nhỏ về việc này họ đang tìm kiếm cơ hội trốn thoát trong quá trình truyền trại. trong khi ấy một cuộc họp được triệu tập giữa Boko, Bogoki, Rio Mang, Bribula, Sudese và Vandalen diễn ra ngay tại buồng giam theo ý kiến của Bribula là dùng vũ lực để ngăn chặn việc di rời nhưng Bogoki đã phản đối gay gắt vì cho rằng các nhóm commando đều chưa đủ độ lớn mạnh để đảm bảo phần thắng về mình. Nên tốt nhất lúc này là chờ đợi và bảo toàn tính mạng cho các tù nhân và giữ an toàn tuyệt đối cho cậu bé so thái. Bây giờ giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Hà Phương sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những trang tiếp theo tiểu thuyết Trần trụi giữa bầy sói của nhà văn Đức Bruno Abit do dịch giả Phan Ngọc chuyển ngữ. Tên Svan trả lời gọn lỏn. Lúc đó hắn biết rằng hắn là người khôn khéo hơn Hắn để cho tên Glutich tự suy nghĩ Còn hắn lại đi bách bộ quanh bàn giấy Và đó là việc hắn rất thích làm Mỗi khi có chuyện gì quan trọng cần phải nói ra Chúng ta hãy nói sang một việc khác nhé Chúng ta có lệnh của Ngài Reinfure SS Và lệnh đó phải được thi hành ngay Chạy phải rời đi Chỉ có mình chúng ta đây thôi Ông Klutick ạ Và bây giờ tôi muốn nói với ông rất sòng phẳng Chúng ta không biết là sẽ xảy ra chuyện gì Có thể một ngày kia tôi sẽ phải trả lời trước ngài SS Cho nên tôi phải thi hành lệnh của ngài Cũng có thể một ngày kia tôi sẽ phải trả lời trước những người Mỹ nữa kia Và có thể tất cả chúng ta sẽ phải như vậy Rồi hắn dừng lại đằng sau bàn giấy Tôi không sợ Tên Glutic bệnh cầm ra ngắt lời tên Svan Phải tôi biết Svan trả lời Trên nét mặt hắn có vẻ vừa tán thành lại vừa chế giễu Hắn đi vòng quanh bàn giấy, bước đến đứng sững trước mặt tên Clutic và đặt bàn tay lên thắt lưng. Liệu có phải tôi ngăn trở công việc của ông phải không? Nếu như ông có được cái ông muốn, thì tôi đã trở thành viên cựu chỉ huy trưởng từ lâu rồi. Nhưng chơi cái đó với tôi không phải đơn giản đâu, Svan làm điệu bộ và nói. Tên Glutik không có vũ khí nào chống đỡ lại cách nói thẳng thừng như vậy. Tên Svan càng được thể. Cho nên, tôi nghĩ rằng đầu óc ranh mãnh với lòng can đảm không nên chống lại nhau, mà phải cùng hợp tác với nhau. Ông hiểu không? Có phải như thế nghĩa là ông vui lòng cho phép tôi? Tên Svan nhanh nhẹn tấn công và đột phá khẩu. Hắn đã mở ra. Hắn bước nhanh một bước đến bên Clutic, rồi gõ nhẹ ngón tay lên ngực tên này, nói Còn hơn thế nữa, tôi ra lệnh cho ông phải làm tê liệt cái tổ chức bí mật kia đi. Điều đó làm cho Clutic sững cả người. Hắn nhìn tên chỉ huy trưởng, một ánh sáng ngờ vực lấp ló dưới đôi mắt kính dày của hắn. Tên Svan nhận thấy thế Và hình như cũng đang dò đoán ý nghĩ của tên Glutik Không không Ông bạn ơi Hắn nói Không phải là có mánh khóe gì ở đây đâu Và ông cũng không cần phải nghĩ rằng đó là tôi đầu hàng ông đâu nhé Lệnh của tôi Chỉ là do chỗ hiểu biết tình thế hiện tại thôi Tôi không muốn gây khó khăn cho ông đâu Làm như thế Mỗi chúng ta có thể đạt được điều mình theo đuổi. Như vậy là đã rõ chưa nào? Tên Svan lại đọc bản danh sách thêm một lần nữa. Hắn đọc lâu và chăm chú. Sau cùng, hắn hỏi lại. Ông có tin chắc rằng đây là bộ đầu sỏ của cái... Tôi tin chắc như thế. Tên Klutik đáp. Cố dìm nỗi ngờ vực của bản thân hắn. Và tên Svan bước đến bản giấy, lấy cây bút máy gạch một trong những tên ấy đi, rồi đưa bản danh sách lại cho Klutik. Bắn chúng nó đi, phải làm gọn và triệt để bí mật. Tưởng là Svan đã ký Klutik nhận bản danh sách và thấy tên chỉ huy trưởng đã gạch tên của Kramer. Ông đại tá, hắn kêu lên, tôi còn cần đến nó. Tên Svan chặn lại không để cho hắn chống đối. Nhưng đồng thời, hắn cũng nhún vai nói, rất tiếc ông bạn ạ, vấn đề là như thế đấy. Trong mấy năm qua, chúng ta đã bỏ mặc không trông nom gì đến việc cai quản trại và đã giao việc ấy cho bọn tù nhân bây giờ thì chúng ta phải dựa vào chúng nó chứ không có một thằng chùm trại giàu kinh nghiệm thì tôi không thể thực hiện được việc rời trại đâu nhưng ông đại tá kremer lại là thằng quan trọng nhất của bọn chúng đấy tên svan mỉm cười danh mãnh nó là thằng tướng phải không nào ông xem đấy thế thì càng tốt cho mình chứ sao Chúng ta làm cho một viên tướng phải thất bại bằng cách nào đây? Chúng ta khử sĩ quan của hắn đi. Hãy thanh toán những thằng khác đi. Còn cái thằng Kramer cứ để đó cho tôi khử. Ông rõ rồi chứ. Lấy làm thú vị về cái trò danh ma của mình, Tên Svan vỗ lên vai tên Klutik ra vẻ quan thầy. Nếu việc đó làm ông thích thú, Thì cái đó tùy ông, ông có thể bắn nó vào sau gáy ngay lúc kết thúc, tôi mặc kệ, nhưng bây giờ tôi còn cần đến nó đấy. Tên Klutik đành lòng như vậy. Sau khi bọn tham mưu chỉ huy đã tụ tập đông đủ rồi, tên Klutik ngồi về một góc phòng giấy và có cảm giác khó chịu rằng hắn đã bị tên Swan danh ma chơi cho một vố. Tên Svan đã vứt cho hắn một đầu màu bánh, ván vội nhặt ngay lấy. Glút tích nhìn tên chỉ huy trưởng đầy nghi hoặc. Chà, sao cái thằng béo phì kia lại có vẻ tự đắc đến thế? Tên Svan vẫn đi đi lại lại, miệng đọc bức điện của tên Himle cầm trong tay. Mệnh lệnh đã rõ ràng và cố nhiên sẽ được thi hành ngay. Với những cái nhìn soi mói, tên Klutik quan sát hiệu quả những lời nói của tên Svan hiện trên nét mặt những đứa khác. Tên Vai Sanker say rượu ngồi bên bàn giấy của tên Svan, há hốc miệng nhìn ra phía trước. nom hắn rõ ràng là thiếu rượu. Trong những cuộc họp ban tham mưu, tên chỉ huy trưởng rất hà tiện về cái khoản đó. Tên thiếu tá Cam Lốt chỉ huy quân SS đứng ở giữa phòng. Một chân duỗi đằng trước, hai tay khoanh trên ngực. Tên chỉ huy lao công, tên phụ trách hành chính và tên sĩ quan tùy tùng của tên chỉ huy trưởng đều ngồi ở bàn họp. Tùy theo nhiệm vụ, những tên chỉ huy khối lần lượt đứng đằng sau bọn sĩ quan. Tên Rainerbos cũng thấy nên đứng với nhóm này là hơn vì chức vụ của hắn thấp. Mắt tên Glutik lướt nhìn từ đứa này sang đứa khác Tất cả các bộ mặt đều tỏ ra vâng lệnh Và hoàn toàn đồng ý với tên chỉ huy trưởng Thật là một bọn hèn nhát Hình như bọn chúng coi mệnh lệnh của Himle là một cơ hội may mắn Để trốn tránh được yên lành Tất cả, tất cả Ngay cả cái tên Ranebot trông cũng hiền lành như một con cừu non đấy Và không ai để ý đến tên Glutik, chúng đang kính trọng lắng nghe tên chỉ huy trưởng. Đã gần đến lúc rời trại rồi, chúng ta phải hành động phù hợp với tình hình ở mặt trận. Điệu bộ đúng như một viên tướng, Svan bước đến bên cái bản đồ, đưa bàn tay to tướng của hắn chạy suốt miền nam nước Đức. Chúng ta chỉ có thể đi qua được bằng hướng này thôi đấy. Tên vai sang cơ gầm ngừ, Svan giang tay ra vẻ lỗ bịch. Không còn con đường nào khác mở ra cho chúng ta nữa. Trong người tên Klutik giận sôi lên, hắn đã trực vùng đứng dậy và bắt đầu hò hét, nhưng sự đồng ý chung của những đứa khác kìm hắn lại. Tên Svan ra giữa phòng nói như chế giễu tên Klutik. Cố nhiên là có một tổ chức bí mật ở trong trại này. Chúng ta không ngố đến nỗi bỏ qua các trường hợp ấy. Nhưng chỉ có thế thôi. Chỉ là một trường hợp thôi. Và hắn quay về phía tên Cam Lốt. Ông thiếu tá này. Ông có tin rằng quân sĩ của ông có thể bị cái tổ chức ấy đe dọa nghiêm trọng hay không? Tên thiếu tá trả lời câu hỏi bằng cái cười khinh miệt. Và Tên Svan vội vàng phụ họa ngay. Tôi hoàn toàn đồng ý với ông. Chỉ vài loạt đạn bắn vào trại là trong một lúc có thể đập tan bất cứ sự kháng cự nào. Và tôi sẽ không ngần ngại dùng đến biện pháp đó nếu thấy cần thiết. Hắn dừng lại một lát, trịnh trọng, rồi ngoắt hai tay ra sau lưng, đầu ngẩng cao đi vòng quanh bàn giấy. Rồi hắn nói tiếp. Nhưng bây giờ vấn đề chưa phải ở chỗ đó, thưa các vị. Tôi chịu trách nhiệm về sự an toàn của tất cả các vị đây, không phải là chỉ bây giờ mà cả trong tương lai nữa. Hắn nhấn mạnh đặc biệt vào đó, tin chắc sẽ được cả bọn đồng ý vì hắn biết những người của hắn. Phải cả trong tương lai nữa, hắn nhắc lại. Các vị chắc đã hiểu tôi. Không ai định nói thêm gì. Tất cả bọn chúng đều im lặng. Đứa nào cũng dùng thái độ im lặng để tự che giấu mình. Bây giờ thời cơ của Tên Svan đã đến. Đắc thắng hoàn toàn. Hắn nói. Được như vậy là nhờ ở nghị lực của Đại úy Glutik. Ông ta, đến phút cuối cùng, tôi có thể nói như vậy, đã thành công trong công việc tìm ra bọn đầu sỏ của tổ chức bí mật trong trại. Như vậy là ông ấy đã giúp chúng ta một việc vô cùng giá trị. Tôi đã ra lệnh cho ông ấy bắn cả bọn mưu loạn và tôi tin chắc ông ấy sẽ thi hành lệnh của tôi với tất cả sự khéo léo khôn ngoan cần thiết. Thế rồi sau đó thì sao nào? Tên Cam Nốt hỏi. Nãy giờ vẫn ngồi im. Hết sức ngạc nhiên tên Svan trừng mắt lên. Chúng ta thi hành lệnh của Ngài Re-Infure SS. Hắn đáp. Tên cam đốt uể oải quay lại phía Svan. Himmler à? Thật là thối. Ông ấy thì chỉ biết ra lệnh mà thôi. Ông ấy ở xa chỗ bắn giết. Nhưng mà tôi lại phải bận tâm về những cái thứ cỏ rác ấy ư. Bắn cho chết hết. Tất cả cái lũ nhơ bẩn ấy đi. Khẩu hiệu của tôi là như thế đấy. Tên Svan khó chịu quay đi. Thế còn quân Mỹ thì sao đây? Tên Cam đốt nặng nề thọc tay vào túi quần. Đừng có nói bừa, ông Svan ạ. Trước khi họ tới đây được, thì trong trại đã chẳng còn gì và tôi đã xa chạy cao bay hàng triệu cây số rồi. Hắn cười khà khà nói. Mặt tên Svan nhợt nhạt ra Hai má phố pháp của hắn rung lên Bỗng nhiên hắn hét như điên dại Nhân danh ngài ở đây inchifun SS Ông phải theo lệnh của tôi Thế ai chỉ huy ở đây nào? Thế ai phụ trách quân sự? Ông hay là tôi đấy? Tên Camrod đáp lại Nhưng tên Clutic đã trồm dậy Chỉ vài bước thôi Hắn đã đến bên cạnh tên thiếu tá đang nhìn về phía hắn nhờ che chở. Hắn bị xúc động mạnh, không nói nên lời, chỉ bối rối nhìn tên Svan. Và những tên khác cũng đứng bật dậy. Chúng cảm thấy sắp nổ tung rồi. Nhưng tên Svan đã chặn lại được. Một cuộc âm mưu à? Định làm loạn hả? Tên Cam Lốt không hề nghĩ như vậy, nên hắn đáp lại hiền lành hơn. Ông đừng nói bậy nhá Ấm mưu làm loạn à Vô lý Là tôi chỉ không thích kéo lê Ở đằng sau cái bọn nhốn nháo kia thôi Tôi chủ trương bắn hết Hắn ngồi xuống một chiếc ghế ra Bên bàn họp châm điếu thuốc lá Được một tay đồng minh mạnh như thế Che chở cho mình Tên Glutic bỗng nhiên thấy khỏe hẳn ra Bắn bỏ chúng nó đi Khẩu hiệu của tôi cũng là thế. Hắn gầm lên, rồi đứng ngay bên cạnh tên cam đốt có vẻ thách thức. Biến cố này làm cho tất cả bọn chúng không giữ được im lặng nữa, xôn xao cả lên như quỷ được sổng củi. Chúng bắt đầu bàn tán ầm mỹ, khoa chân múa tay. Không kiêng nể gì tên Svan là thượng cấp. Nhưng tên chỉ huy khối thô bỉ nhất đứng cả về phía cam đốt. Vít tích, sĩ quan tùy tùng của tên chỉ huy trưởng gào vào mặt bọn chúng, và bọn chúng gào trở lại. Mũ hất về sau đầu, tay khuỳnh ra. Sự khác nhau về cấp bậc mọi khi được triệt để tuân theo, bây giờ chẳng còn gì nữa. Tên Vít tích đứng che trước mặt tên Svan, hét vào đám người đang lộn xộn. Ngài chỉ huy trưởng ra lệnh im lặng ngay. Lập tức tiếng ồn ào im bặt Một số chỉ huy khối đứng trước mặt tên chỉ huy trưởng Hoàng Hốt đứng nghiêm. Chỉ có một tên không tham gia vào đó, chính là Rainer Boat. Mặc dầu sự thay đổi bất ngờ của tình thế đã làm cho hắn tức tối vô cùng, vì hắn cảm thấy lúc này là lúc quyết định giữa hai lực lượng đối địch, nhưng hắn cũng tự kiềm chế được. Bây giờ thì tên chỉ huy trưởng hình như lại thắng thế thêm một lần nữa. Tên vai sang cơ lợi dụng phút im lặng bất chợt ấy, đấm tay xuống bàn, gào to dữ dội. Kỷ luật nào cơ chứ, mẹ kiếp. Cái điều ông Svan nói là đúng đấy. Ông ấy là chỉ huy trưởng của chúng tôi, chứ không phải các anh nhá. Rồi chẳng ai để ý đến hắn. Tên Rennerbot nheo mắt lại. Việc gì sẽ xảy ra bây giờ đây? Tên cam nốt rụi tắt điếu thuốc lá, đứng dậy. Cảnh lộn xộn hắn vừa gây ra thật không phải điều hắn mong muốn. Nó làm hại đến uy tín của cái tôn ti trật tự mà trong đó hắn là sĩ quan có vai vế. Và trang sự bất đồng của hắn cũng không phải xuất phát từ một quan niệm chính trị nào cả. Chẳng qua, chỉ vì hắn muốn giữ lấy cái mạng của mình thôi. Đám tù nhân đông đảo kia sẽ ngăn trở việc ấy của hắn. Hắn cần gì quân Mỹ kia chứ? Và lại, người nào cũng là bạn tốt nhất của hắn cả rồi. Hắn không hiểu tên chỉ huy trường thôi. Hắn không có ý định phá hoại uy quyền chỉ huy của lão ta. Nhưng tại sao chạy trốn đi mà lại cứ phải vác theo đám người trong trại này cơ chứ? Trong khi đó, có thể làm điều đó một cách dễ dàng hơn rất nhiều. Còn có gì đơn giản hơn là cho nổ tung tất cả mọi người ở sau hàng rào dây thép gai đi, rồi nhảy tót lên một chiếc xe và... Đấy, ông có thấy mọi người nghĩ như thế nào chưa? Hắn nói với Tên Svan. Thế tại sao ông phản đối việc bắn bỏ chứ? Tên Svan bí thế rút về đứng đằng sau bàn giấy. Ai bảo là tôi phản đối việc bắn chứ. Nếu không còn có cách nào thì cả trại có thể bị nổ tung lên trời chỉ trong nửa tiếng đồng hồ thôi. Thế thì cho nổ tung lên trời đi. Tên Glutik hét to lên. Rồi sau đó ra sao thì ra. Nếu như chúng ta phải đi thì nhất định không để bất cứ một con lợn Bolshevik nào còn sống sót được. Bọn chỉ huy các khối lại bắt đầu nhốn nháo cả lên, bắn chết tất cả đi, chúng hét. Những ý kiến hỗn độn ấy lại đe dọa, làm đảo lộn vì kế hoạch đã suy nghĩ kỹ của Tên Svan. Hắn bước mạnh lên một bước đến giữa đám đông người đang cãi cọ kia. Tôi ra lệnh, phải im lặng ngay. Cái giọng gai gắt của mệnh lệnh đã có hiệu quả như ý muốn. Tên Svan lấy làm mừng, thấy bọn chúng vẫn còn tuân theo kỷ luật. Cảnh im lặng trở lại tức khắc ấy đã khôi phục cho hắn cảm giác an toàn và hắn thoáng thấy việc cần phải làm là tăng cường thêm cái uy tín đang lung lay của mình bằng cách hành động táo bạo. Hắn hầm hầm gác hai nắm tay lên hông, đưa mắt dữ tợn nhìn khắp cả một lượt. Nói lên trong lúc im lặng nặng nề này thì thật là tuyệt vời. Tên Svan nhắc lại điều hắn vừa nói. Ai bảo là tôi phản đối việc bắn đây? Câu nói như một phát đạn bắn vào đích. ấy thế nhưng hình như Tên Svan vẫn chưa bắn trúng hồng tâm. Tên Cam Lốt phản ứng lại ngay. Ông đại tá! Có một cái gì cứng cỏi không bình thường trong giọng nói ấy làm cho tên svan giật mình hắn quay người về phía tên thiếu tá trong giây lát mắt hai đứa gầm gừ nhìn nhau liệu rằng ông có nói với danh dự của một sĩ quan không đấy tôi lấy danh dự mà nói với ông như thế đấy tên svan đáp quật mạnh lại cũng bốp chát như câu hỏi của tên cam lốt đã ném ra Và nó giống như một cuộc đấu súng giữa hai đứa. Và Tenshwan nhìn cử chỉ những tên khác cũng biết rằng hắn đã bắn trúng hồng tâm. Cẩn thận, coi chừng đấy. Tên Rainerbos nghĩ thế. Nhà ngoại giao đang bị kẹt. Nhưng lúc này đây, ông ta đã thắng rồi. Mời các ông lại ngồi về chỗ đi. Tenshwan bình tĩnh chờ đợi. Cho đến khi trật tự lúc đầu được khôi phục lại. Cả tên cam cũng đã ngồi xuống. Tên Svan thích thú về cái im lặng hắn chờ đợi kia. Phút khủng hoảng đã qua đi rồi. Bây giờ thì từ đầu đến chân hắn trở lại một tên chỉ huy cao cấp. Hắn đứng bên cạnh. Tên vai sang cơ. Tên này đang ngả lưng ra ghế. Hai tay dang rộng. Hai chân xoạc rũi ra. Hắn tự hào về chỗ đã có vẻ mặt hung tợn. Trong khi binh vực cho tên đại tá. Tên Svan bước về sau phía bàn giấy. Tôi sẽ đọc cho các ông nghe bức điện tôi nhận được của Ngài Reinfure SS. Vì đạo quân thứ ba của quân Mỹ do tướng Patton chỉ huy đang đe dọa Tuyarinh, tôi ra lệnh. Trại tập trung Bukhenwan dưới quyền tôi sẽ phải rời đi. Thời gian và phương tiện sẽ do ban chỉ huy trại quyết định. Quyền chỉ huy duy nhất là trong tay chỉ huy trưởng trại. Trung thành với lãnh tụ, Hitler muôn năm, re-infure SS, Himmler. Lại im lặng. Khi đọc lên, nghe nó mấy oai làm sao chứ? Tên Svan bệnh cái cầm lên trên cổ áo và cảm thấy như hắn vừa nói bằng giọng nói của Himmler. Tên Cam lốt nhìn đầu mũi dày hắn đang ngọ nguậy. Tên vai sang cơ tì hai nắm tay xuống đùi ngả người ra phía sau. Đôi mắt chó của nó xám xịt, nhấp nháy. Đấy, như thế có phải hơn không nào? Phải rồi mình cũng nghĩ thế. Còn đối với cử tọa thì cái đó thật là có tác dụng rất mạnh và tên Svan đã khai thác thêm cháy sẽ rời đi bằng mấy giai đoạn mỗi ngày 15.000 người trước hết là người do thái đi Hope, và munich thiếu tá sẽ quy định những chuyến đi ấy thế còn đám ss của tôi đi với lũ ấy đến munich rồi làm gì chứ cầm lốt hỏi suvann nhếch mép cười bao nhiêu đứa trong lũ ấy đến được munich là việc của ông Ông thiếu tá ạ. Việc của tôi là không để cho một tên nào chết ở trong trại đấy. À tôi hiểu rồi. Tên Cam đốt cười khẩy. Khi quân Mỹ đến thì mặt mũi ông được sạch sẽ. Còn tôi thì dơ đầu chịu bán chứ gì. Thật là ông chẳng hiểu gì cả. Ông thiếu tá Tên Svan dặn dò. Nếu như tù nhân chết trước khi tới được Munich. Thì không phải là trách nhiệm của ông Dù sao cũng không phải là ông nhận được lệnh của tôi để giết tù nhân Mặc dầu tôi phải nói rõ ra rằng Việc hóa kiếp cho chúng không phải là tàn sát Mà phải được coi là một cách đối đãi nhân đạo Tên Cam Nốt để tay trước ngực Khéo Thật khéo lắm rồi Tên Svan được thể đáp lại ngay Ông thích bắn chết cơ mà, ông thiếu tá. Vâng, ông có thể tin chắc chắn như vậy. Tên cam lốt nói khẩy. Với cuộc đấu khẩu ấy, chúng đã đi đến chỗ hiểu nhau đầy đủ hơn. Những mệnh lệnh sau về việc ra tay hành động còn chưa công bố vội. Kể từ hôm nay các sĩ quan chỉ huy và quân sĩ phải sẵn sàng hành động trong phạm vi được báo trước một giờ đồng hồ. Các giấy thông hành và nghỉ phép đều hủy bỏ tất. Tên Svan hai tay chống nạnh, thẳng vai, ưỡn bụng. Hắn quay lại đám người đứng quanh và nói giọng thân mật. Các bạn, tôi đề nghị các bạn thu xếp cho xong những việc riêng, chuẩn bị cho các bạn và gia đình các bạn sẵn sàng lên đường ngay. Lão cai ngục đã đem đến cho Rô Sơ một cái nệm cỏ và một cái chăn để đắp lúc ban đêm. Pipích nằm trên chiếc giường độc nhất trong xà lim, bệnh tình mỗi giờ một nguy kịch hơn. Chừng nào mà Rô Sơ còn nói chuyện được với con người bị tra tấn kia, thì anh còn cảm thấy có hy vọng và có chỗ dựa. Bây giờ thì Pipích không trả lời nữa, người đang lên cơn sốt nóng rực. Còn Rô Sơ ngồi thu mình trên nệm cỏ ở góc xà lim trông rõ là thảm hại. Anh ta đã, đã quá khiếp sợ cuộc hỏi cung ban đêm. Nỗi sợ hãi lởn vởn bên cạnh anh như hình với bóng vậy. Việc đứa bé đã bị đưa đến khối 61 hoàn toàn không thể giữ được bí mật trong đội commando. Qua những câu chuyện giữa anh em tù nhân, Rô Sơ đã trở thành một kẻ tòng phạm. Cái điều anh biết rất đáng ghét ấy, nó cứ dày vò, dây dứt anh đến nỗi, anh nghĩ ước gì lúc đó mình bịt ngay tay lại thì tốt hơn. Nhưng bây giờ muộn rồi, anh ngồi đây liên can đến một việc mà đáng lẽ anh không nên biết một tí gì. Quý vị và các bạn vừa nghe phần tiếp theo tiểu thuyết Trần trụi giữa bầy sói của nhà văn Đức Bruno Apis do dịch giả Phan Ngọc chuyển ngữ. Việc đứa trẻ Ba Lan có mặt ở trại tù binh Buchenwald đã giúp gắn kết các đồng chí tù nhân lại với nhau. Chính sự đoàn kết ấy đã làm nên sức mạnh tập thể, khiến bọn SS chưa tìm ra được phương thức hữu hiệu để dập tắt mầm mống phản loạn này. Những trang truyện ngày mai Sẽ tiếp tục mạch chuyện viết về cuộc đấu trí giữa bọn cai tù SS với các tù nhân trong đội Commando Mời các bạn cùng nghe Còn bây giờ những người làm chương trình thân ái chào tạm biệt quý vị và các bạn